Dường trở nên trậm rịch và xanh hốc chị Nga lại nhớt chiếc đòn kê ra ngồi trước sân bỏ mặt tôi gặm ngô nướng một mình bên cánh cửalimêm chỉ lại làm nạn dáng kiều trong bức tranh treo ở nhà bà tôi cứ đến chiều lại ngẩn ngơ hàng giờ bên dạng hoa khúc những ngày này tôi đã thôi h thì hụt múc nước tươi hoa nhưng thỉnh thoảng đi chơi đâu về tôi vẫn chạy lại ngồi cạnh chị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 Có vẻ gì đó như là sự đồng tình Trong sự im lặng của chị Anh Điền có lẽ cũng cảm nhận Mọi sự giống như tôi Vì thế càng ngày anh càng tỏ ra táo tận Anh không buồn ký thác nỗi lòng Qua những lá thư dậy cộn nữa Chẳng thèm mua chuộc tôi bằng những tô mì Trên quán bà Sáu Dứa như những ngày qua Dường như anh đang muốn tự mình Chinh phục những giấc mơ của chị Ngà Mà không thông qua một ai khác Tôi nhìn anh lượng lợi Trước cửa sổ phòng học của chị Ngà mỗi ngày Mà bụng cứ giật thoát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 Dưới sân trường có một cây khóc sum suê, tán lá xanh um trẫm trạp, gốc to ba người ôm không xuể, rễ cây bò ngoằn ngoèo trên mặt đất như những con trăn lớn. Những năm còn học ở trường làng, tôi và lũ bạn thường tranh nhau nhặt những trái khóc rơi đem đặt vào những cái hốc lõm sâu giữa mớ rễ rồi sau đó lấy đá nghệ cho vỡ ra để nhấm nháp tí ít ở những béo ngậy bên trong. Khi chúng tôi tới nơi, gánh hát đang bắt đầu che lều dựng rạp ngay dưới bóng cây.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 Chi ô tô vừa chạy vừa kính thưa ra trả. Kính thưa bà con cô bác, tối nay vào lúc 7 giờ rảnh tới đồng chúng tôi sẽ diễn dở phụng nghi đình để phục vụ bà con. Người đàn ông ngồi trước cabin thò đầu ra ngoài và dí sát cái loa méo mó vào miệng, tạo đến càng cả giọng. Vừa nghe tiếng loa cất lên, bọn trẻ đang súng suất chỗ dựng trại lập tức ngoảnh cổ dòm. Và khi nhìn thấy chiếc ô tô trang hoàng lộng lẫy kia chuẩn bị đi rảo khắp làng, chúng vội vã co giò đuổi theo. Vừa chạy vừa hò rêu ẩm ỉ Chứng em cũng chạy lẫn giữa mớ chân cẳng chen chút kia Cúc áo đứt tung Phơi bộ ngực đen nhẽn Lần này thì không đợi tôi dục Chứng anh kéo tay tôi lật đật chạy theo Chiếc ô tô chạy chậm rờ Nên trong thoáng mắt Đám trẻ làng đã đuổi theo kịp Bốn năm đứa nhanh chân phóng người phám lấy thành xe Đeo lũng lẳng Vừa đu người chúng vừa quay mặt lại cười toe tué Một chốc sau Thêm vài đứa nữa phóng lên theo Có đứa chụp hộp té đập đầu xuống đường, ôm trán suýt xoa một hồi rồi lại lồm cồm bò dậy, cản ngắt chạy theo. Trời mưa đất mềm chứ nếu đang mùa nắng, hẳn khối đứa lỗ mũi ăn trầu u đầu xước trán. Thần linh người đàn ông tính cổ lại, thấy bọn trẻ đeo toàn trên trên thành xe, anh ta hốt hoảng cái loa về phía sau tướng: "Xuống, xuống ngay, té chết cả đám bây giờ." Chiếc ô tô đang chạy bổn lự đự ngút ngoắt rồi đậu xịch lại. Đám xe ùn tắc chạy, mấy ông tướng bám trên thành xe độ dạng phốc xuống, biến vào những ngõ trúc hai bên đường nhanh như Tôi và chững anh cũng hấp tấp lùi tuốt ra dãy đường, đứng xa xa giòm. Nhưng khung cảnh chi vẫn lặng được một chốc, chiếc ô tô vừa nổ máy và chớm trục trịch, những cái đầu húi cua đã nhanh chóng thò ra từ dãy trứng cá và đám cây gai rậm rịt, và khi chiếc xe đã chạy được một đoạn,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 Nhiều thằng nhóc tuột chép cầm tay Và phi như ngựa qua mặt tôi Khiến tôi càng sốt ruột Nhưng tôi vẫn phải bấm bụng đi chậm lại Để chờ chị Nga Tôi nhớ hôm nào cùng chị ra suối Chỉ đi chậm như rùa Thậm chí chị phải dịnh dai tôi mới bước nổi Đằng trạp Tiến loa vẫn đon đã chào mời Khi tôi và chị Nga bước vào trong sân tiếng loa bắt đầu giới thiệu tuần tích Người giới thiệu đứng ngay trước cửa trạp Là một cô gái xinh xắn Người đàn ông kính thưa hội trưa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 Khi lui vào hậu trường Tất cả bỗng trở nên tầm thường đến phát chán Tôi buông tay rơi bịch xuống đất Chữ anh ngoái cổ lại Mày không coi nữa hả? Có gì đâu mà coi Tôi lào bào Chữ anh dường như đã mỏi tay Nó nhảy xuống theo Dậy xuống dưới coi đi Hai đứa lại lần theo hướng cũ thế tôi và chữ anh bỏ đi Chữ em lót tót chạy theo Tụi mày đi đâu hả Xuống dưới kìa Đâu đi với?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 Ê ê, không được đâu, đừng làm vậy. Sao được làm? Không phải chọi thằng chải cho bỏ ghét. Nói xong, chữ em bướng bỉnh tay, cái cu bay dục về phía trước. Tôi vội vàng nhắm mắt lại và ngồi thụp xuống, trong khi tôi đang hồi hộp dỉnh tai nghe ngóng, em bỗng bật kêu khẽ. Chết cha, và nắm áo tôi giật mạnh. Chạy mau. Không hiểu ức giáp gì, tôi lật đật chạy theo nó. Hai đứa vừa tuôn qua khỏi cửa rạp đã thấy chữ anh đứng sẵn bên ngoài. Chứng em ngạc nhiên Mày ra lúc nào vậy? Mới tức thì <cười> ta phải chuồn lẹ kéo thằng chả rực theo nắm đầu thì khốn Ai vậy? Anh Điền hả? Tôi hỏi Giọng lo lắng Không phải Chứng em tặc lưỡi Tao chọi anh Điền mà không hiểu sao cái cụ bắp lại trúng ngay ót thằng Trang ngồi bên cạnh Chương 7 Anh em thằng chứng là chúa gây sự Lần trước tụi nó phục kích trong trải miệng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 Chứ mày để ở đâu? Tôi liếm môi. Em cất bên nhà thần chẳng Trời đất, mày có điên hay không? Sao lại để bên đó vậy? Tôi gãy cổ. Để ở nhà em sợ ông thấy. Anh Điền dùng hai tay lên trời. Mày đứng giống tổ nữa, đi lấy ngay về cho tao, lẻ linh. Chưa bao giờ tôi thấy anh Điền giận dữ như vậy. Không đợi anh hét đến lần thứ hai, tôi co giọng phúng thực mạng về phía cuối giường, đang mùa mưa.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 Mày lấy lá thư lại làm gì? Bộ mày tính đưa cho chị Nga thiệt hả? Chị Nga cái khiếm mút á. Tao trả lại cho anh, anh phát hiện ra âm của tụi mình rồi. Cái gì? Bộ anh biết hết rồi hả? Ừ, ảnh kêu tao đi lấy mấy lá thư về đó. Chừng anh thông minh không kém gì tôi, cứ giữ người một lát rồi hiểu ngay. Ảnh biết từ tối hôm qua lúc với trong hát phải không? Ừ. Chử anh nhíu mày. Vậy thì trả quá chứ giữ làm gì? Nói xong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 Trưởng em lộ về ấy nấy Nó nói Thôi mày muốn trả thì trả Đang nói bụng mắt nó sáng lên Ê mà khoái đã Cái gì vậy Trước khi trả tụi mình mở ra xem mấy lá thư viết gì Giọng trưởng em tin quái Mở ra sao được Tao có cách mở ra Rồi dán lại y như cũ Nói xong trưởng em giật hai lá thư Trên tay trưởng anh rồi co cẳng chạy xuống bếp Tôi dầm trưởng anh cứ chạy đi đâu vậy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 Cũ như nghiện lại, tôi thường nghĩ đến chị Nga, thậm chí có những đêm tôi nằm mơ thấy chị. Tôi thấy chị cùng tôi rủ nhau ra suối hè qua bắt bướm và trượt nhau quanh gốc dương liễu. Chợt cháng hai chị em nhảy ùm xuống suối, suối cùng nhau bơi thi. Tiếng cười đùa ngặt nghẽo động cả một khoảng suối vắng. Nhưng đó là chuyện đã qua, từ ngày anh đi theo ông tôi về nhà, chị Nga dường như chẳng còn thân mật với tôi nữa. Bây giờ chỉ trong giấc mơ, tôi mới dịp ngồi sống giai với chị bên bờ suối.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 Tôi đứng dưới lũ dây trầu loa xòe quanh gốc mít có đến 5 phút, cô đoán xem anh điện đang làm gì với những lá thư mùi mẫn kia. Lập mấy lần, tôi định lén tới trước cửa sổ nhìn vào nhưng lại sợ chị ngà bắt gặp. Chỗ chị ngồi họp trông thẳng ra giường, nếu tôi thập thò không khéo sẽ bị phát hiện ngay. Tính tới tính lui một hồi, tôi đành đánh bạo đi vòng ra sân trước. Khi đi ngang qua cửa ngách đầu hè kế giường ngủ của ông tôi, tôi cố nín thở và nhón gót đi thật nhẹ, bụng cứ nơm nớp sợ ông thức dậy. Dị Miên ngủ trưa, trời sập gì cũng không nhúc nhích, chứ ông tôi thì rất hay giật mình giữa giấc. Tôi bắt chiếc con mèo nhà thằng chữn lúc rình chuột, thóp bụng men theo mé hiên, lần tới trước cửa. Nhà ông tôi xây theo lối xưa, hàng năm sáu tám gỗ đứng nối tiếp nhau, mở cánh cửa đóng làm dách. Mỗi khi đẩy ra xô vào, tiếng ken két lên nghe rợn gáy. Tôi sờ sẹ tiếng lại chỗ cánh cửa khép hờ, dán mắt nhìn qua khe hở. Đúng như tôi nghĩ,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 Tôi khẽ liếc kì và bới rối trút những trái dâu vàng lên bàn tay mềm mại trắng hồng đang xòe ra trước mặt. Trái dâu nhỏ bằng đầu đũa, ngọt lành lợ, chả ngon lành gì chứ trẻ con mới thích. Hồi nhỏ tôi cũng thích ăn dâu mê tơi, nhưng mấy năm nay đã lớn, tôi chẳng còn lang thang trong vườn thay dọc các bụi bờ sục tìm những trái dâu chán hỏi sự kia nữa. Quỹ này bùng bực trong lòng tôi đi thờ thẫn ngoài vườn và tiện tay bứt những trái dâu đang nằm chi chít trên cành kia quả Chứ chẳng phải tôi thích thú vì cái mùi vị nhạt phèo của nó Vậy mà, chị Nga sau khi bỏ một cái dúi vào miệng Nhằn lấy nhằn để lại khen nức nở Ngon ghê trường hên Thấy chị nói vậy, tôi không tiện phản đối Đành ừ ừ cho qua Chẳng buồn để ý đến vẻ thờ ơ của tôi Chị Nga lại nói Trưa nay đừng có rảnh không? Chị vậy? Tôi ngạc nhiên Chị Nga mỉm cười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 trường ngồi ghế sao lại không thật. Tôi nhìn vào đôi mắt ấm áp, nồng nàn của chị và trong một khoáng tôi bỗng tin rằng những bóng mây phiền muộn của mùa hè đã dần dĩn trôi qua. Chương 8. Chị Nga ngồi thõng chân bên bờ suối, lưng tựa vào gốc dương liễu, để mặt tôi câu cá một mình. Hai bàn tay chị luồn ra sau gáy, chìm khuất trong mái tóc êm dày.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 Hắn lòng chị đang vui vẻ lắm mà sao tôi vẫn nghe đâu đây tiếng dỗ cánh ngập ngừng của số phận chỉ gửi gắm tâm sự cho ai sao đằng sau niềm mong chờ hạnh phúc kia dẫn thấp thoáng nỗi âu lo khác ho người hãy nâng đỡ trái tim tôi trên những gón tay dịu dàng của người cho hất hhổi cũng đừng dập vùi nhược bằng qua lá rụ có còn gì xuân tươi tôi thẩn thờ nhìn xuống dòng nước biết và nghe lòng thắt lại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 Vô bẫy cháy bắn chim hả? Mặt Chuẩn Anh lắm liếc. Không phải, chuyện này quan trọng hơn nhiều. Bộ tịch lạ lùng của Chuẩn Anh khiến tôi chột dạ, tôi nhìn nó nùng núng. Nhưng mà chuyện gì? Dượng nhà ông mày có ma đó. Chuẩn Anh hạ giọng thì thào. Cái gì? Ai nói mày vậy? Không ai nói tao hết, tao nhìn thấy nè, thằng chứng em cũng thấy nữa. Chuẩn Anh vừa nói vừa rụt cổ khiến tôi rợn tóc gáy.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 hí tao đâu có dạo, giữa đêm đau bụng, tao chạy ra ngoài đống khoai mì nhà tao, đang ngần ngần nhó nhó chưa kịp lấy hơi, tao chợt nghe có tiếng cười khúc khích bên vườn nhà ông mày, vậy là tao nổi tính hiếu kỳ, liền trốn rếng lại gần, và lái dòm sang. Tôi liếm môi. mày có thấy gì không? Tất nhiên là thấy rồi. Tôi nước nước bọt. Cô mày tóc dài hả? Ừ, tóc nó dài tới gót chân luôn, còn chân nó không có chạm đất nha, nó bay lơ lơ lửng lửng nó. Tôi thoát bụng lại Vậy nó có thấy mày không Không Nó mà thấy tao Nó đã dặn cổ tao ngay lúc đó rồi Còn đâu mà đứng đây nói chuyện với mày Tôi thắt thởm nhìn về phía giường sau Nhưng tầm mắt bị qua nhà án ngữ Nên chẳng trông thấy gì Ngoài tán xoài xanh âm um, Nhô lên đằng sau máy gói xỉn màu Bám đầy treo lưu cử Tôi liếc chữ anh Lo lắng hỏi Thằng chữ em cũng thấy y như mày hả Ừ Nó thấy trước tao hai hôm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 Cháu sợ. Dì Miên tròn xoe mắt. Sợ hết Chứ sợ gì? Dạ, sợ ma. Lời thú nhận bất ngờ của tôi khiến dì Miên kinh ngạc đến không nhắm mắt lại được. Ma, ma đâu mà ra? Anh em thằng Trận nó thấy đó. Tôi rụt rè giải thích. tôi nó kể với cháu mà. Lại hai cái thằng quỷ con đó. Vì đã cấm trường cho với tụi nó rồi mà. Tôi khục hịch mũi.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 Sựt nhớ đến cái đổ chén vẫn còn ở ngoài hè, tôi định quát miệng kêu gì, nhưng vừa đảo mắt nhìn quanh căn bếp vắng ngắt và lạnh lẽo, thêm vào đó ngọn đèn dầu trên đốc vàng cứ chốc chốc lại lập lè như ánh ma trời, thốt nhiên tôi bỗng trùng mình, và thế là không nói không rằng, tôi ba chân bốn cảnh, vội giả, phóng theo gì. Câu chuyện vì con mái tóc dài nhanh chóng trở thành đề tài hấp dẫn đối với tôi và anh em thành Trứng. Hầu như mỗi khi gặp nhau, ba đứa tôi đều háo hức tụm đầu lại, thì thầm bàn tán sôi nổi về con ma mới phát hiện trong vườn ông tôi đây. Vừa thích thú vừa sợ hãi, chúng tôi xích sát vào nhau, trí ra thì với vẻ hào hứng và thi nhau bị thêm biết bao nhiêu là chuyện, chuyện nào cũng hải hùng đến mức người nghe có thể tè giải ra quần. Và trong lúc quanh quanh kha như thế, ba đứa tôi không quên thận trọng giáo giác nhìn quanh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 không còn rảo dọc bờ mương đầy cá lồng tom bao quanh hàng rào và khán cổ dành nhau diễn cùng cỏ gà tươi tốt nhất nữa. Thậm chí dạo này anh em tụi nó cũng không dám bén mảng ra đám khoai mì kế vườn nhà ông tôi để làm cái chuyện cực kỳ quan trọng kia. Nửa đêm sôi bụng, tụi nó đánh giấc cuốc chạy ra bờ kè phía hông nhà đối diện, nhấp nhai nhấp nhổm mong cho trống xong để chui tọt vào nhà. Anh đêm thằng chữ sờ bột, tôi sờ bởi tôi hàng ngày phải xấu ghê cận với con ma.